Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Cầu vồng sau mưa của tác giả Lưu Hi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 4 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối đó, tôi từ cửa hàng của mình ghé qua chỗ hẹn với Khánh. Vừa đến nơi thì đã thấy Khánh và bạn gái. Đang ngồi ở bàn ngoài vỉa hè đợi mình rồi. Tôi tiến lại gần chưa kịp ngồi đã bị Khánh treo. Đến muộn 2 phút đấy nha, lát phạt hai chén rượu. Tôi kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với hai người. Ừ, sau khi ổn định chỗ ngồi, Khánh bắt đầu giới thiệu cô gái đang ngồi bên cạnh cậu ta với tôi. Xin giới thiệu với mày, đây là Nhi, bạn gái tao. Tôi nhìn Nhi, phải công nhận là Nhi rất khác với những cô gái Khánh từng quen trước kia. Em ấy có gì đó rất thuần khiết, đôi mắt to tròn trong veo cùng hai má phúng phính rất dễ thương. Chào em, chị là Giang, bạn thân của Khánh. Nhi nhìn tôi cười, để lộ ra một bên má lúm nhìn rất xinh. Dạ, em nghe anh Khánh kể qua về chị rồi, thấy bà chị thiết kế giỏi lắm, có cả cửa hàng riêng nữa. Tôi cười, một nụ cười không chút giả chân nhìn Nhi, rồi lại nhìn qua Khánh. Từ bao giờ cậu ta có cái nhìn chân thật về tôi đến thế cơ chứ? Nhị nói tiếp. Thế hôm nào em qua cửa hàng chị chơi được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Em qua lúc nào cũng được nha. Dạ. Chào hỏi nhau xong thì chúng tôi gọi món. Vừa gọi món thì thấy Khánh đứng dậy. Đưa tay lên ra hiệu cho ai đó ở phía bên kia đường. Anh ơi, bạn em ở đây. Nghe câu này của Khánh làm tôi hơi bất ngờ. Đưa mắt nhìn theo thì thấy Lâm đang nhìn về phía chúng tôi. thấy vậy tôi liền hỏi Khánh. Sao anh ta lại đến đây? À bà nội nhờ tao gửi cho anh ấy ít đồ nên tao hẹn anh ấy qua đây lấy. Nói đến đây thì Lâm đi đến. Tôi giả vờ không thấy gì mà cúi gầm đầu xuống nhìn cái tờ menu trong tay. Khánh thì vui vẻ tiếp đón. Anh, đồ bà gửi em để trong xe ô tô ở đằng kia mất rồi. Giờ cũng còn sớm. Hay là anh ngồi xuống với em mấy chén cho vui? Ở đây toàn người quen cả ấy mà. Miệng tôi lúc này lẩm bẩm câu thật chú. Đừng ở lại, đừng ở lại, đừng ở lại, đi đi, đi đi, đi đi. Tôi đã rất thành tâm khi nói những lời đó. Cùng với sự im lặng ngay lúc này của Lâm, làm tôi có niềm tin anh ta sẽ không ở lại đâu. Ai mà ngờ, tự dưng anh ta lại gật đầu đồng ý. Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, Việc đầu tiên anh ta làm ngay sau khi ngồi xuống là quay qua tôi hỏi. Định không nhận người quen à? Bị anh ta điểm mặt hỏi thẳng như thế, tôi liền ngẩng đầu lên, đặt tờ menu gọi món xuống dưới bàn, quay qua nhìn Lâm. Không có, chỉ là tôi đang nghiên cứu xem nên gọi thêm món nào. À, thì ra là thế. Thấy tôi đến nên cô định gọi thêm món đúng không? Đúng là suy nghĩ sâu sắc thật đấy. Anh bị ảo tưởng à? Ai mà thèm gọi món cho anh chứ? Cùng lúc này, các món chúng tôi gọi trước đó được mang ra. Đĩa nào đĩa nấy thơm phức, bay thẳng đến mũi đi sâu vào trong não bộ. Tiếp đó là khuấy đảo cái dạ dày đang đói nãy giờ của tôi. Trong lúc đợi Khánh rót rượu ra chén, tôi có nhanh tay lấy một con ốc cho vào miệng ăn trước. Tuy có hơi nóng nhưng mà ngon nha. Lâm ngồi bên cạnh thấy vậy liền đứng lên đi vào bên trong quán. Đến lúc đi ra thì cầm sẵn trên tay mấy chai nước lạnh. Trong đó có một chai vừa được mở nắp rồi đưa cho tôi Uống đi Lưỡi tôi lúc này có chút hơi rát Nên vừa nhận được chai nước của Lâm Là tôi đưa lên miệng uống luôn Uống nước xong tôi thấy lưỡi mình không còn bị rát như trước nữa Liền quay qua nhìn Lâm Hóa ra anh ta lại có thể quan sát tỉ mỉ đến vậy Thật đúng là một người bạn trai lý tưởng Mà các cô gái hằng ao ước Bảo sao Kim lại mê anh ta như điếu đổ Ngay chính bản thân tôi lúc này cũng đang nhìn anh ta khẩu chấp mắt, lâm bất ngờ quay sang nghiêng đầu về phía tôi, nhìn đủ chưa? có cần tôi ngồi gần lại để cô nhìn rõ hơn không? không, tôi, tôi có nhìn anh đâu. vậy thì cầm chén rượu lên đi, mọi người đang đợi cô để cùng cạn chén đó. ờ, tôi biết rồi. tôi cầm chén lên, cạn ly cùng mọi người xong, thì dùng một hơi uống hết luôn. ngồi ăn được ba phút thì nhi có việc phải đi. Vì Khánh phải chờ Nhi về nên trên bàn lúc này chỉ còn tôi với Lâm. Tôi chủ động rót rượu vào chén của hai đứa, đặt chén rượu vào tay Lâm, chén còn lại cầm trên tay. Nào, cạn ly. Hôm trước tôi với Duy về sớm không có chúc mừng anh và Kim được, nay chúc mừng bù. Cô định chúc chúng tôi điều gì? Ở thì chúc anh và Kim trăm năm hạnh phúc, yêu nhau thật lâu dài. Nói đến đây tôi đưa chén rượu lên miệng, giấc một hơi hết luôn. Uống nãy giờ không sao Tự nhiên uống chén này lại thấy vị đắng, vị chát ở trong miệng Như để chắc chắn điều đó hơn Tôi lại cầm chai rượu rót đầy vào chén và uống tiếp Cứ thế, cứ thế động tác ấy được tôi lặp đi lặp lại nhiều lần Đến khi hết cả chai rượu mới chịu thôi Đầu tôi lúc này có chút quay cuồng Mắt nhìn mọi thứ đều thấy khác lạ Miệng cũng theo đó mà bất giác mỉm cười Sau đó tôi nhắm hai mắt lại Từ từ nghiêng đầu rồi tựa lên vai của người ngồi bên cạnh, miệng lẩm bẩm nói: "Cho tôi tựa nhờ một lúc nhé, chỉ một lúc thôi. Tôi không giành anh với Kim đâu, tôi không làm kẻ thứ ba đâu." Nói đến đây, miệng tôi không còn lẩm bẩm nữa, thay vào đó là hơi thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào má mình, thứ đó còn chạm cả vào tóc của tôi nữa thì phải. Cảm giác có chút khó chịu nên miệng tôi khẽ ư lên một tiếng rất nhỏ. Hai mắt thì vẫn nhắm chặt tiếp tục giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì tôi bị tiếng ồn của bàn xung quanh làm cho tỉnh giấc. tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi vẫn ý thức được đầu mình đang tựa lên đâu. Nghĩ đến đây tôi liền ngồi thẳng dậy, vội vàng đưa tay lên miệng kiểm tra xem lúc ngủ có bị chảy rãi ra không. Rồi mới quay qua hỏi Lâm. Mấy giờ rồi vậy? Gần 11 giờ rồi kháng đâu cậu ấy đã quay lại chưa Cậu ấy có gọi điện báo là bố Nhi đang cấp cứu trong bệnh viện Nên cậu ấy sẽ ở lại chăm sóc Nhi Ờ vậy chúng ta về thôi Thanh toán xong Lâm hỏi tôi Cô có đi xe không Lắc đầu Vậy thì đi theo tôi Tôi sẽ chở cô về Tôi lắc đầu Không cần phiền anh vậy đâu Tôi có thể bắt taxi về được Tạm biệt Dứt lời tôi thấy ở gần chỗ mình đứng Có một chiếc xe taxi vừa trả khách xuống. Thế là tôi đi lại. Hỏi chú tài xế mấy câu rồi ngồi luôn vào ghế sau của xe. Ngồi trong xe tôi vô tình nhớ đến khoảnh khắc mình tựa lên vai Lâm để ngủ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ta không hề đánh thức tôi dậy mà ngồi im để tôi ngủ. Đúng là tên ngốc mà. Đang suy nghĩ miền man thì chú tài xế hỏi Cái cậu đi xe mô tô ở sau là bạn trai cô hả? Tôi thấy cậu ta cứ đi theo xe của chúng ta từ lúc cô lên cho đến giờ. Dạ. Tôi quay đầu nhìn lại qua cửa kính của xe. Quả đúng là xe của Lâm đang đi ở sau. Chú tài xế bảo. Cậu đó tâm lý thật đấy. Sợ bạn gái đi taxi ban đêm không an toàn nên mới đi theo. Chắc là hai cô cậu đang giận nhau gì đúng không? Dạ không có. Đó không phải bạn trai cháu. Thật hả? Vâng. Thời buổi này các cô cậu yêu đương kỳ cục lắm. Chắc là chú không tin tôi nên mới nói câu đó. Nhưng kệ đi, họ cũng chỉ là một người vô tình lướt qua cuộc đời mình thôi mà. Việc giải thích đúng hay sai nó không thật sự cần thiết nữa rồi. Xe chạy thêm một đoạn nữa thì đến nhà của tôi. Xuống xe cái là tôi đi đến mở cổng bước vào trong luôn. Cánh cổng đóng lại cũng là lúc tiếng xe mô tô của ai đó phóng rời đi. Tôi đứng tựa lưng ở cửa rất lâu rồi mới chịu bước vào nhà. Có lẽ đây là lần cuối tôi bộc lộ cảm xúc một cách mập mờ trong một mối quan hệ không tồn tại. Một tuần sau, vừa bước ra khỏi nhà tắm tôi chạy nhanh lại mở cửa phòng vừa nhìn thấy mẹ tôi liền hỏi Có chuyện gì không mẹ? Tối mai con rảnh không? Có ạ Vậy thì tối mai ra ngoài ăn tối với mẹ Vâng ạ Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt chiều mến nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác Ẩn nấp đâu đó trong đôi mắt ấy Đang chất chứa điều gì khó nói ra thì phải Con gái của mẹ sinh thật đấy Nhất định sau này con phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc, thật bình yên Dạ Tôi bước đến ôm chặt lấy mẹ Chỉ cần mẹ luôn ở bên con là con sẽ mãi hạnh phúc Đang cảm xúc sạt rào sâu lắng là thế Thì mẹ tôi lại phán ngay cho câu Ôm chặt quá, mẹ không thở được Nghe mẹ nói xong, tôi lại ôm chặt bà hơn Vì tôi biết mẹ chỉ nói vậy thôi, chỉ bên trong bà cũng rất thích được tôi ôm như thế này. Chuyện của con với Duy tiến triển đến đâu rồi? Vẫn vậy mẹ ạ, dạo này anh ấy đi công tác nhiều nên bọn con cũng ít gặp. Ừ, nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, mẹ ngủ ngon. đóng cửa phòng lại, tôi gỡ chiếc khăn đăng quấn ở trên đầu xuống để qua một bên. Sau đó là đi đốt nến thơm lên. Ngày trước tôi không có dùng mấy cái này đâu, nhưng thấy mẹ hay dùng để cải thiện giấc ngủ. Nên tôi cũng dùng thử Mặc dù là khả năng ngủ của tôi rất tốt rồi Nhưng vì bị thích cái hương thơm của nến Nên tôi dùng thường xuyên hơn Trong phòng của mình và giờ thì nghiện luôn rồi Tối nay mười dằm nên trăng tròn và sáng lắm Sẵn tiện ở ngoài ban công có cái ghế bành Nên tôi nổi hứng Sau đó ngồi ngắm trăng một lúc Thời tiết buổi tối se se lạnh Tôi có lấy cái chăn mỏng đắp lên người Rồi tựa đầu lên ghế ngắm trời đêm Mọi thứ thật bình yên Đang ngắm trăng sao đầy thơ mộng là thế Thì đầu tôi lé lên một suy nghĩ Giá mà lúc này có ai đó ngồi bên Cho tôi mượn bờ vai để tựa vào Rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời thì tuyệt biết bao Đêm đó tôi ngắm trăng kiểu gì Mà ngủ quên trên ghế luôn Đến khi tỉnh dậy đã là gần 2 giờ sáng rồi Tôi mắt nhắm mắt mở Một tay cầm điện thoại Một tay ôm chăn vào lại giường rồi lăn ra ngủ tiếp. Cũng đúng lúc này, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi cũng không rõ mình đã làm như thế nào, để tiếng chuông điện thoại ấy ngừng kêu. Chỉ nhớ là trước khi tôi dần chìm vào giấc ngủ say, có tiếng nói của ai đó thì thầm bên tai. Anh nhớ em. Và tiếp đó là tôi ngủ một mạch đến sáng luôn. Trong đầu chỉ nhớ được mỗi việc bản thân đã ngủ quên ở ngoài ban công. Nghĩ lại thấy có chút buồn cười cái nét ngủ của bản thân. Cứ hễ đầu có một điểm tựa là tôi có thể ngủ ngon lành được. Sáng nay trên đường qua chỗ làm, tôi có ghé qua cửa hàng bánh để đặt bánh sinh nhật cho một bé nhân viên ở cửa hàng vào ngày mai. Sẵn tiện mua một ít bánh ngọt mang đến chỗ làm ăn dần. Buổi tối hôm đó, tôi cùng mẹ đến một nhà hàng Âu để ăn tối. Lúc gọi món tôi cứ thấy mẹ hay ngoảnh đầu lại. Nhìn về phía cửa ra vào Thấy lạ nên tôi có hỏi Mẹ tìm cái gì vậy? À không có gì Con chọn được món nào chưa? Dạ chưa Con đang định hỏi mẹ đây Ừ để mẹ xem lại menu Khi hai mẹ con tôi đang nghiên cứu Nên gọi món gì Thì một giọng nói ở gần đó cất lên Mi Mi mèo đấy phải không? Mi mèo là biệt danh thời trẻ của mẹ tôi Tôi và mẹ bất ngờ ngẩng đầu lên Nhìn về phía người đàn ông vừa nói ra câu đó. Khi tôi mới chỉ cảm thấy gương mặt ấy có chút quen quen, thì mẹ tôi đã bất ngờ thốt lên. Anh Vĩ, là anh hả? Ừ, lâu quá rồi không gặp. Thế là hai người họ tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau một cách đầy tình cảm. Sau đó mẹ có quay qua giới thiệu với tôi. Đây là bác Vĩ, bạn của mẹ. Tôi đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào người đàn ông trước mặt. Cháu chào bác. Cháu là Giang, con gái mẹ My Cháu, cháu có phải tên là Hà Giang đúng không? Dạ đúng rồi Cháu không nhận ra ta hả? Chúng ta từng gặp nhau một lần trước đó rồi Nghe câu này xong Tôi phải suy tư một lúc thì mới nhớ ra À bác Vĩ Lần trước bác có ghé cửa hàng của cháu mua đồ để tặng con gái đúng không ạ? Thấy tôi nhớ ra được điều đó Bác Vĩ tỏ ra rất vui gật đầu đáp Đúng rồi Thế con gái bác có hài lòng với món quà đó không ạ? Kể ra bác đúng là tâm lý thật đấy. Cháu ít thấy ông bố nào đến tận cửa hàng chọn đồ cho con gái lắm. Chả hiểu sao. Khi tôi nói xong câu này thì nét mặt bác ấy không được vui như lúc trước đó. Tôi quay qua nhìn mẹ thì thấy sắc mặt mẹ cũng không được ổn lắm. Nhưng vì bác gặp ánh nhìn hoang mang của tôi, mẹ liền mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi. Sau đó mẹ quay sang nhìn bác Vĩ hỏi Anh có đi cùng ai đến đây không? Nếu đi một mình thì ngồi xuống đây ăn cùng mẹ con em cho vui Như vậy có được không? Anh sợ làm phiền hai mẹ con Không sao đâu ạ Thêm người là thêm vui chứ sao lại phiền được ạ Tôi chủ động kéo ghế bên cạnh ra để cho bác ấy ngồi vào Bác nhìn tôi ánh mắt có hơi rừng rừng xúc động Giá mà ta nghĩ được như vậy sớm hơn thì tốt biết bao Dạ, là sao ạ? Không, không có gì đâu. Chúng ta gọi món thôi. Nghe bảo đồ ăn ở đây ngon lắm. Và thế là bữa tối của ba người diễn ra. Lúc dùng bữa, tôi có âm thầm nhìn mẹ với bác Vĩ. Chả hiểu sao khi ấy tôi lại có cảm giác. Chúng tôi thật giống một gia đình. Một gia đình có bố, có mẹ và có tôi. Hồi nhỏ, mỗi lần được cô giáo yêu cầu vẽ về gia đình của bạn... Tôi sẽ mặc định vẽ bản thân mình đứng ở giữa, bên trái sẽ vẽ mẹ và bố thì vẽ ở bên phải. Cũng giống như bây giờ, nhìn qua bên trái là mẹ tôi, bên phải là bác Vĩ. Điều đó lại vô tình khiến tôi liên tưởng đến một gia đình trọn vẹn. Chỉ tiếc là giữa liên tưởng và thực tế luôn cách nhau một khoảng rất xa vời. Đôi khi còn là sự tranh lệch vô định. Ăn xong, bác Vĩ chủ động thanh toán toàn bộ hóa đơn của bàn. Lúc chào tạm biệt nhau ở cửa quán, bác Vĩ nhìn tôi với ánh mắt có chút lưu luyến, nhưng không nỡ rời vậy đó. Đã thế còn hỏi tôi, bác ôm cháu một cái được không? Dạ, dạ được ạ. Tôi rang hai tay ra, bước đến ôm người đàn ông trước mặt vào lòng. Bác Vĩ thấy vậy cũng đưa tay ra ôm lại tôi, bàn tay ấy còn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng tôi. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ, không có gì đâu ạ. Lúc nào rảnh Bác nhớ ghé qua nhà cháu chơi bác nha Ừ bác biết rồi Tạm biệt xong Thì tôi và mẹ đi sang bên đường để lấy xe Lúc xe lăn bánh rời đi Tôi nhìn vào gương chiếu hậu Thì thấy bác Vĩ vẫn đứng đó Nhìn theo xe của chúng tôi thấy vậy tôi liền quay qua chiêu mẹ Mẹ Mẹ khai thật đi Mẹ nhìn tôi ánh mắt có chút bất ngờ Mà mở to hơn bình thường Khai gì Mẹ với bác Vĩ là quan hệ như nào? Liệu có phải ngày xưa bác ấy từng thích mẹ không nhỉ? chiều cái ánh mắt bác ấy nhìn mẹ là con nghi ngờ lắm mà nha. Mẹ đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu tôi. Không có, mẹ với bác ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Thật ạ? Thế tại sao vừa nãy mẹ lại giật mình? Hay là mẹ có chuyện gì giấu con? Ồn nào quá, tập trung lái xe đi. Vâng ạ. Cũng trong đêm đó, Tại một ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa tráng lệ cánh cửa phòng sách ở trên lầu được mở ra một người đàn ông bước vào dường như tâm trạng rất tốt nên ông ta cứ mỉm cười suốt thôi Ông ta từ từ bước về phía trước bàn trước mặt cúi thấp đầu xuống mở ngăn kéo ra lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng bỏ vào miệng không nhai mà chỉ thấy cầm cốc nước trên bàn uống một hơi hết luôn đặt cốc nước xuống vị trí cũ Ông ấy ngồi xuống ghế, đưa tay lấy bất kỳ một quyển sách gần đó để đọc. Vừa giờ được trang đầu tiên của quyển sách thì cánh cửa phòng lại được ai đó ở ngoài đẩy vào một cách mạnh mẽ. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào, trên tay cầm một xấp ảnh tiến đến ném xuống bàn. Nhìn đi ông nhìn đi, ông đang làm cái quái gì sau lưng hai mẹ con tôi vậy hả? Ông ta ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của người đàn bà trước mặt mình. Sau đó cúi xuống, nhìn những bức ảnh trên bàn. Hình ảnh ba người ăn tối, cười đùa vui vẻ đều đã được chụp lại một cách rất sắc nét. Còn có cả tấm hình hai người đang ôm nhau trước cửa một nhà hàng. Ông ta nhìn bức ảnh đó, khẽ mỉm cười mà đánh giá. Chụp đẹp thật đó, tôi rất thích bức này. Câu nói nghe rất đơn giản nhưng lại khiến cho người đàn bà trước mặt muốn phát điên lên bà ta hét lên trong sự kích động. Nói đi, ông để ăn với hai mẹ con nó là có ý gì? Nó nhỏ thôi. Tôi không quất điếc đâu, nơi đừng hét to quá. Như đã nói trước đó, tôi muốn thêm con bé vào trong di trúc của mình. Dù sao thì tôi cũng không thể sống lâu được nữa. Tôi muốn làm gì đó để lúc chết đi, có thể dễ dàng đối mặt với mẹ con bé ở dưới suối vàng. Bà ta nghe xong, khẽ nhếch mép nói. Nếu tôi nói không được thì sao? Nếu tôi nói tất cả, tất cả mọi thứ của ông chỉ có thể thuộc về mẹ con của tôi thì sao? Ông định làm gì? Thật tiếc quá. Dì chúc tôi đã hoàn thành xong và giao nó cho người đáng tin cậy rồi. Bà ta cười. Điệu cười có chút man sợ vàng vọng khắp căn phòng gương mặt tràn đầy sự đắc ý. Đừng nghĩ tôi không biết ông đưa dì chúc đó cho ai. Tôi còn định sắp tới sẽ vui đùa cùng mẹ con nó một thời gian cơ. Ông ta nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói Bà bị điên à? Tôi cấm bà không được đụng đến họ. Tiếng vỗ tay Nụ cười ma mãnh trên môi của người đàn bà để kêu ngạo. Tôi tưởng ông sẽ điềm tĩnh đến cuối cùng chứ. Chưa gì đã nổi nóng với vợ của mình rồi. Như vậy là không có được đâu nha. Sẵn tiện đây. Tôi bật mí thêm cho ông một bí mật. Đảm bảo nghe xong, ông tức chết luôn. Là sao? À thì như ông đã nói, vì ông cũng không thể sống được bao lâu nữa. Nên tôi sẽ nói cho ông nghe một bí mật. Để đến lúc chết có thể dễ dàng siêu thoát. Từng câu từng chữ của người đàn bà này khiến ông ta dần dần thiếu kiên nhẫn mà gắt lên. Nói, nói đi. Còn về phía bà ta, nhìn sự thiếu kiên nhẫn đến nổi cả gân xanh ở cổ của chồng mình lên, bà ta càng vui sướng. Thật ra thì con kim thực chất không phải con đẻ của ông. Ông ta nghe xong liền đứng bật dậy, tiến đến túm lấy cổ áo của bà ta. Bà nói gì, bà vừa nói gì, tại sao con kim lại không phải con của tôi? Thì đúng rồi, nó là con của tôi và lão Cường Cá, đàn em của ông đấy. Bà ta nói xong, thì liền ăn trọn cây tát như trời giáng lên mặt, cả người ngã lăn ra đất. Lúc nào, mày và thằng đó tại lén lút sau lưng tao lúc nào, tại sao tao không biết? Người đàn bà vừa bị tát sấp mặt là thế, học cả máu mồm ra rồi, nhưng vẫn bình thản lắm, bà ta nói. Thật ra thì cũng không lén lút lắm, chỉ là trong một lần sinh nhật của ông, Khi ông đang vui vẻ bên nhân tình thì tôi cũng phải kiếm thú vui cho mình chứ. Hà cớ gì mà ông được đi ngủ với con khác mà tôi lại không được ngủ với thằng khác. Có qua có lại thôi mà. Vụ ngoại tình ngoại tình năm đó là do mày hãm hại cô ấy đúng không? Đúng vậy đấy. Khi ấy ông thật giống một thằng ngu bị tôi rắt mũi. Mày mày có đàn bà đây tiện này. dứt lời ông ta đưa tay lên định đánh người đàn bà trước mặt. Nhưng bước chân bỗng khựng lại, một bên tay di chuyển đặt lên trước ngực, nét mặt đầy đau khổ rồi từ từ ngã quỵ xuống, miệng liên tục há ra. Muốn nói điều gì đó nhưng không sao bật ra thành lời được. Bàn tay khi nãy còn định dùng để đánh người đã nhanh chóng chuyển thành bàn tay cầu cứu, hướng về phía người đàn bà trước mặt. Chỉ tiếc là bà ta lại ung dung ngồi dậy, không chút mảy may đến ai kia đang thoi thoát vì lên cơn nhồi máu cơ tim. Trở về nhà sau bữa ăn tối ở bên ngoài, tôi lấy cho mình một chai nước lạnh để uống, rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Lúc tôi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Tôi cầm máy lên thì thấy số của Duy gọi đến. Tôi nhanh tay ấn nghe rồi đưa máy áp lên tai Alo, em nghe. Em đang làm gì vậy? Em đang chuẩn bị đi ngủ đây. Công việc ở bên đó của anh sao rồi? Duy đang đi công tác bên Hà Lan. Xong rồi. Mọi thứ đều tốt. Vậy thì tốt quá, anh sắp về chưa? Sao thế, nhớ anh rồi à? Có thể coi như là vậy. Vậy thì em xuống dưới nhà đi. Anh đang ở trước cổng rồi này. Nghe Duy nói câu này, tôi liền đi ra ngoài ban công. Sau khi quan sát thì đúng là có một chiếc ô tô đang đậu ở trước cổng. Anh đợi em xíu, em xuống ngay đây. Tôi vừa mở cổng bước ra. Thì Duy đã nhanh chân bước đến ôm chặt tôi vào lòng. Tôi đưa tay mình lên định đẩy anh ra Thì Duy lại ôm tôi chặt hơn Một lúc Chỉ một lúc thôi Anh đã rất nhớ em Vừa xuống máy bay là anh qua đây luôn Tay tôi từ từ hạ xuống Đứng im tại chỗ để Duy ôm mình Một lúc sau Duy buông tôi ra Anh nhìn tôi chịu mến Anh có quà cho em đó Dứt lời Duy đi lại xe lấy túi quà Ở ghế sau rồi mang ra Đi đến đưa cho tôi Tôi mở ra xem thì thấy bên trong là một chai nước hoa. Cầm lên xịt thử vào tay thì thấy mùi khá là thơm kiểu dịu nhẹ thoang thoảng rất tự nhiên. Em thích chứ? Dạ. Cảm ơn anh về món quà nha. Em rất thích. Không có gì. Nãy giờ ánh mắt Duy nhìn tôi rất ôn nhu, dịu dàng mà phảng phất nỗi nhớ nhung. Chính điều đó làm tôi cảm thấy hơi khó xử. Tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. Sợ một lúc nào đó Chính bản thân sẽ làm cho anh bị tổn thương. Cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Vừa bay một chặng đường dài như vậy chắc là mệt lắm. Ừ, anh biết rồi. Em cũng nghỉ sớm đi, anh về đây. Vâng ạ, anh về cẩn thận. Ừ. Duy xoay người rời đi. Trước lúc ngồi trong xe ô tô, anh có quay lại gọi tôi. Sang này. Dạ, anh đã rất mệt sau một chuyến bay dài. Nhưng thực sự sau khi gặp em, Anh không còn mệt nữa rồi. Đừng quá áp lực vì điều gì cả. Em chỉ cần nhớ là dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì Duy đã ngồi vào xe rồi nhanh chóng rời đi. Tôi đứng đó, đưa mắt nhìn theo xe của anh, đến khi mọi thứ dần biến mất vào màn đêm tĩnh lặng, tôi mới chịu đi vào nhà. Không biết từ bao giờ, Duy đã coi tôi là ưu tiên số một của anh ấy. Còn với tôi, anh giống như một sự lựa chọn an toàn mà tôi có thể trở về sau những dòng tố cuộc đời. Ba ngày sau, sáng nay thức dậy, mẹ bảo tôi lát đi với mẹ đến một nơi. Tôi có hỏi mẹ đi đâu thì mẹ không nói, tôi hàng mi cứ cụp xuống như đang buồn chuyện gì đó thì phải. Ăn sáng xong, mẹ cùng tôi đi ra ngoài, suốt dọc đường đi, mẹ không nói một lời nào cả. Điều đó khiến tôi tò mò không biết mẹ sẽ dẫn mình đi đâu. Ngồi xe tầm 20 phút thì đến nơi. Chúng tôi dừng xe ở cạnh một bãi đất trống toàn cỏ xanh. Mẹ dẫn tôi đến trước một ngôi mộ, xung quanh vẫn còn được phủ kín bởi bỏng hoa. Sao mình lại đến đây vậy mẹ? Mộ này là của ai thế ạ? Mẹ nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu ngẹn ngào nói. Là của bác Vĩ, người cùng ăn tối với hai mẹ con mình mấy hôm trước đó. Nghe xong, tôi bất ngờ tròn xe mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn về phía ngôi mộ trước mặt. Bác Vĩ, sao lại thế được ạ? Chẳng phải buổi tối hôm đó bác ấy vẫn còn bình thường, khỏe mạnh mà mẹ. Đời người mà con, đâu ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Dạ. Tiếp đó, mẹ và tôi có thắp cho bác ấy nén hương. Trước lúc ra về, mẹ cứ bảo tôi ra xe trước, còn mình thì đứng ở đó thêm một lúc nữa. Chắc là có điều muốn tâm sự riêng đây mà. Không biết đã nói gì mà tôi thấy mẹ đưa khăn lên, lau nước mắt liên tục. Có lẽ ngày xưa hai người họ đã từng rất thân và có nhiều kỷ niệm đẹp. Tự dưng lúc này trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó ngay lập tức. Trên đường trở về, tôi có nhờ mẹ chở mình qua cửa hàng. Lúc gần đến nơi thì tôi nhớ ra điều gì đó. Liền quay qua hỏi mẹ Mẹ, bác Vĩ có vợ con gì không mẹ? Có, bác ấy có vợ và một cô con gái nữa Thế con gái bác ấy tên là gì ạ? Mẹ không rõ, chỉ biết là có vợ và một con gái mà thôi Sao con lại hỏi như vậy? À, tại hôm trước con thấy anh Duy bảo anh ấy đi đám ma bố của Kim Cái người mà mẹ con mình gặp ở cửa hàng túi sách lần trước đó ạ Lúc đấy con còn hỏi mẹ là mẹ có quen hai người họ không thì mẹ bảo là không quen ấy. Nói đến đây thì xe của mẹ đã dừng ở trước cửa nhà hàng của tôi. Mẹ quay ra nhìn tôi nói. Lâu rồi mẹ cũng không nhớ nữa. Vâng ạ, chắc là sẽ không trùng hợp đến mức đó đâu mẹ nhỉ. Ừ, mẹ định vào cửa hàng con chơi một lúc mà nhớ ra có chút việc ở công ty nên chắc là không vào được rồi. Vâng ạ, mẹ bận thì cứ đi đi, con cũng xuống xe luôn đây. Bước xuống xe, không hiểu sao trong đầu tôi vẫn quẩn quanh cái suy nghĩ vừa rồi. Liệu có khi nào bác Vĩ là bố của Kim không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi liền cầm máy điện thoại lên để gọi cho Duy. Định hỏi xem bố Kim tên gì, thì tiếc là Duy lại không có nghe máy. Đoán là anh ấy đang bật nên tôi cũng không có ấn gọi tiếp. Chỉ gửi cho anh một tin nhắn với nội dung, lúc nào rảnh thì gọi điện lại cho tôi. Ngồi làm việc đến trưa thì tôi nhận được cuộc gọi của Duy. Anh đây, có chuyện gì thế? Sáng nay anh bận chút việc nên không có để ý điện thoại. Em hỏi mấy cái linh tinh thôi, giờ anh tiện nghe máy chứ. Ừ, em cứ hỏi đi, anh đang rảnh. Hôm trước em có nghe anh nói bố của Kim mất. Em có thể biết bác ấy tên là gì được không? Bác ấy tên Vĩ, có chuyện gì không em? Tên giống nhau, thời gian mất cũng giống nhau. Liệu có khi nào bác Vĩ mà tôi quen chính là bố của Kim? Nghĩ lại thì tôi nhớ đến lần hai mẹ con tôi gặp hai mẹ con của Kim, khi ấy sắc mặt của mẹ tôi rất khác. Còn nữa, bác Vĩ bác ấy từng đến cửa hàng của tôi mua đồ, rồi cả việc tình cờ gặp nhau ở cửa nhà hàng nữa. Càng nghĩ càng thấy hoài nghi, dường như mọi chuyện xảy ra không phải do tình cờ, hay nói cách khác, nó giống như được sắp đặt trước rồi thì phải. Giang, Giang à? Em vẫn đang nghe máy chứ Tôi bị tiếng gọi của Duy làm cho giật mình Thoát ra khỏi những suy tư đang bủa vây trong đầu mà lên tiếng Dạ Em đang nghĩ gì vậy Anh gọi tên em mấy lần mà không thấy em phản hồi lại À không có gì đâu Em đang bận rút việc Mình nói chuyện sau anh nha Không đợi Duy phản hồi lại Tôi vội vàng tắt máy luôn Sau đó nhanh tay ấn gọi cho mẹ Không hiểu sao hơi thở lúc này của tôi vô cùng gấp gáp, tim cũng đập rất nhanh. Chưa bao giờ nghe tiếng tút tút kết nối ở điện thoại khiến tôi hoang mang nhiều như thế này. Đến khi đầu bên kia bắt máy, tôi lại chỉ nghe được câu nói đầy vội vàng của mẹ. Gọi lại sau con nhé, mẹ đang bận. Thế rồi mẹ tắt máy luôn, tôi còn chưa kịp hỏi. Liệu bác Vĩ có phải là bố của mình không nữa? Nếu, chỉ là nếu thôi nhé. Nếu bác vĩ là bố tôi thì có nghĩa là tôi vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại bố của mình đúng không? Bao năm qua, tôi đã luôn nghĩ là không có bố vẫn rất tốt. Sao giờ nghe tin này lại thấy nhói lòng thế nhỉ? 30 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi đến từ một số máy lạ. Sau dự một lúc thì tôi ấn nghe. Alo, xin chào, cháu còn nhớ ta chứ? Tôi chỉ nghe ra được đây là giọng của một người đàn bà đứng tuổi mà thôi. Còn lại thì không nghĩ ra được đó là giọng của ai, mặc dù nghe có chút quen tai. Bác là ai ạ? Vậy thì ta lại phải giới thiệu từ đầu rồi. Ta tên là Thoa, mẹ của cái kim, từng đến cửa hàng cháu mua đồ rồi đấy. Thì ra là bác? Bác gọi cháu có việc gì không? Nghe giọng cháu bình thản như thế này chắc là chưa biết chuyện gì vừa xảy ra đâu nhỉ? Ý của bác là sao? Có thể nói cụ thể hơn không ạ? Ta vừa nghe được ở đâu đó, người ta nói rằng mẹ cháu vừa bị công an bắt. thấy bảo là cầm đầu đường dây buôn bán mại dâm thì phải. Nghe cái giọng điệu mỉa mai, và chút hải hê của bà ta khiến tôi vừa sợ đó là sự thật lại vừa bực mình. Bà nói linh tinh cái gì vậy hả? Sao mẹ tôi có thể làm ra chuyện đó được? Không tin hả? Vậy thì tự đi kiểm chứng xem sao. Nếu có gì thắc mắc thì cứ gọi cho ta. Ta sẽ giúp cháu giải đáp tất cả. Thế nhá. Dứt lời bà ta tắt máy luôn. Còn tôi thì vội vàng ấn số gọi cho mẹ. Trong lúc chờ mẹ bắt máy tôi luôn miệng cầu nguyện hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc là gọi đến cuộc thứ ba vẫn không thấy mẹ nghe máy. Tôi liền chuyển qua gọi cho một chị cấp dưới của mẹ. Sau khi xác nhận thông tin xong thì cả người tôi như chết lặng. Trước lúc tắt máy chị ấy có nói nhỏ với tôi rất có thể vụ việc lần này Mẹ tôi bị ai đó cố tình chơi xấu thì phải. Nghe xong câu này, trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến bà Thoa. Nếu như tất cả những gì tôi đoán trước đó là đúng, thì rất có thể bà ta chính là người đứng đằng sau vụ này. Nhưng lý do thực sự là gì, chắc chỉ có hỏi trực tiếp bà ta thì mới biết được. Lúc này không chút do dự, tôi ấn gọi lại cho bà Thoa. Tay tôi khi ấy run lắm, chưa bao giờ ấn nút để gọi cho ai đó. Lại trở thành việc thật sự khó khăn với tôi như bây giờ. Không biết có phải là bà ta đang cố ý trêu đùa tôi hay không. Mà cuộc gọi đầu tiên không có bắt máy. Tôi gọi tiếp lần hai. Cả người tôi lúc này không còn đủ bình tĩnh mà ngồi một chỗ nữa. Tôi đứng dậy đi đi lại lại. Để giúp bản thân bình tĩnh hơn. Ở những giây cuối cùng. Trước khi cuộc gọi trở thành người dùng bận không thể nghe máy. Thì đầu bên kia đã có tín hiệu kết nối. Sao rồi? Những gì ta nói là đúng chứ? Nói đi, bà là người đứng đằng sau vụ mẹ tôi bị bắt đúng không? Cháu nói vậy là sao? Ta nghe không có hiểu. Và vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa. Bà muốn gì ở tôi? Sợ dĩ tôi hỏi câu này vì biết chắc bà ta cần thứ gì đó từ tôi nên mới làm những chuyện như vậy. Mọi thứ không thể ngẫu nhiên diễn ra sau cái chết của một người được. Chắc chắn là phải có ẩn khúc gì ở đây. Ta bắt đầu thích cháu rồi đấy. Nói đi, bà muốn gì? Bình tĩnh nào. Cháu có biết một người đi săn thích nhất điều gì không? Đó chính là nhìn con mồi của mình dẫy ruộng, phản kháng trong vô vọng. Điều đó làm gia tăng khoái cảm của kẻ săn mồi. Vậy nên cháu đừng có nôn nóng quá. Mình cứ bình tĩnh. Từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau mà thôi. Nghe bà ta nói xong, tôi cố gắng hít thở sâu để chấn an bản thân. Những lúc như này lo lắng hay sợ hãi, Chỉ là sư thừa mà thôi Được rồi Như bà đã nói trước đó Nếu có thắc mắc gì có thể hỏi trực tiếp bà Giờ tôi đang có rất nhiều thắc mắc Liệu chúng ta có thể gặp trực tiếp Để nói chuyện với nhau được không Biết nói sao nhỉ Lát nữa ta lại hẹn đi làm neo với bạn mất rồi Nếu cháu muốn gặp ta Thì cứ ghé qua tiệm neo đó đi Ta nhắn địa chỉ cho Tôi có chút giò dự Cảm giác như bà ta Đang muốn trêu đùa với mình thì đúng hơn Bà coi chắc là bản thân có thể giải đáp mọi thắc mắc của tôi chứ. Tất nhiên rồi. Ta còn biết được mẹ đẻ thật sự của cháu là ai nữa cơ. Là sao? Tôi đắn đo, suy tư một lúc mới dám lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Không lẽ, người mẹ hiện tại không phải là mẹ đẻ của tôi? Thế nào, một chút thông tin này đủ làm cháu tin ta rồi chứ? Nếu cảm thấy không đúng thì cứ xác nhận lại đi. Sau đó đến tìm gặp ta vẫn chưa muộn. Bà nhắn địa chỉ tiệm nèo đó đi, tôi sẽ qua. Tắt máy xong, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc. Bắt taxi đến điểm hẹn mà bà Thoa vừa nhắn qua. Ngồi trong xe, tôi chợt nhớ đến bác Như. Người đã luôn ở bên, chăm sóc cho tôi từ lúc tôi lọt lòng mẹ đến giờ. Vậy nên việc mẹ Mi không phải mẹ đẻ của tôi, nhất định bác ấy sẽ biết. Nghĩ đến đây, tôi cầm máy lên gọi về nhà cho bác Như. Sang đây à? Có chuyện gì không cháu? Bác... Bác nói thật với cháu đi, ai là người đẻ ra cháu? Cháu nói cái gì vậy? Mẹ mi đương nhiên là người đẻ ra cháu rồi. Tôi lắc đầu liên tục, tông giọng có chút không ổn định mà nói. Không, không đúng. Có người nói với cháu, mẹ mi không phải là mẹ đẻ của cháu. Ai? Là ai đã nói điều đó với cháu? Dường như bác ấy đang có ý lảng tránh câu hỏi của tôi. Điều đó khiến tâm trạng tôi không kiểm soát được mà gắt lên. Bác trả lời câu hỏi của cháu đi. Mẹ My có phải là người đẻ ra cháu không? Đừng nói dối hay cố lảng tránh câu hỏi của cháu nữa. Rốt cuộc cháu là do ai sinh ra? Tôi nghe được rất rõ tiếng thở dài của bác Như qua điện thoại. Có lẽ đến lúc nói ra sự thật hơn 20 năm qua rồi. Người mà cháu gọi là mẹ hơn 20 năm qua thực chất là bác ruột của cháu, em gái mẹ My. Vậy người đẻ ra cháu đâu rồi? Bà ấy còn sống chứ? Im lặng một lúc bác Như ngại ngào nói Bà ấy, mất rồi Nghe đến đây Những giọt nước mắt trực trào nãy giờ đã rơi xuống Cảm nhận được điều đó tôi vội vàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đó qua một bên Giang à? Cháu vẫn ổn chứ? Cháu có chút việc bận rồi Mình nói chuyện sau bác nha Tôi ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt Tại sao? Tại sao lại phải che giấu sự thật đó? Tại sao phải nhận là mẹ tôi? Rốt cuộc là đằng sau đó còn ẩn chứa bí mật nào nữa mà tôi không hề hay biết. Tại sao sự tồn tại của tôi lại dần trở nên phức tạp như vậy? Xe dừng ở trước cửa tiệm neo, tôi trả tiền cho tài xế xong thì nhanh chóng bước xuống xe. Bước vào quán, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thấy bà ta đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ khác. Tôi từng bước tiến lại gần vừa nhìn thấy tôi, bà ta niềm nở lên tiếng. đến rồi đấy hả? lúc này một nhân viên của cửa tiệm đi đến chỗ bà Thoa đang ngồi. khi mà bạn nhân viên đang định ngồi xuống để giúp bà ta rửa chân, thì bị bà ta ngăn lại. không cần đâu, cháu qua làm cho cô bạn trước đi. dạ vâng ạ. sau đó bà ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý mà cất lời. chắc là cháu đang rảnh, nếu được thì cháu có thể rửa chân giúp ta được không? Tôi tròn xe hai mắt nhìn bà ta, thật không nghĩ là bà ta có thể đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn này với mình. Để tôi gọi nhân viên ở đây ra làm việc đó cho, chứ tôi không phải dân chuyên, làm neo, nên không biết sửa sao cho đúng. Không cần đâu, cháu cứ nhìn bạn nhân viên bên cạnh làm như nào rồi làm theo là được. Dường như tôi có nói thế nào thì bà ta vẫn bắt ép tôi làm việc đó thì phải. Tại sao tôi phải làm việc này? Vì trong cuộc chơi này chỉ có ta là người được đưa ra yêu cầu mà thôi. Nếu muốn biết tất cả những chuyện trước kia, muốn cứu được mẹ của mình thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo đi. Nếu tôi không làm theo thì sao? Vậy thì chắc là hôm nay chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được rồi. Lát ta còn phải đi đánh gôn với bạn. Quả thật là bà ta rất biết nắm bắt tâm lý lúc này của tôi. Biết chắc là tôi sẽ không chịu ra về khi chưa giải đáp hết thắc mắc của bản thân trong ngày hôm nay. Ngoài ra còn có một điều đặc biệt khiến tôi phải suy nghĩ nãy giờ. Một người đàn bà, chồng mất chưa lâu, lại có thể vui vẻ hưởng thụ như thế này. Thật là khiến con người ta cảm thấy khó hiểu. Tôi nhìn bà ta khẽ gật đầu nói. Được thôi, tôi sẽ làm việc đó. Dứt lời tôi tiến về phía bà ta thêm một bước nữa, từ từ ngồi xuống. Đưa tay ra cầm chân bà ta đặt vào chậu sứ đã được xả đầy nước. Tôi có quay sang nhìn bạn nhân viên bên cạnh. Làm những gì rồi làm theo tương tự. Mặc dù bị bà ta gây khó dễ bằng cách cố tình làm nước bắn lên người tôi, chưa kể có lấy điện thoại chụp lại cảnh tôi đang dùng khăn lau chân cho bà ta. Nhưng không sao, tôi vẫn có thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Sau hơn một tiếng ở tiệm neo, thì tôi và bà Hoa đã có cuộc nói chuyện riêng ở quán cà phê bên cạnh. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, bà ta đưa mắt nhìn qua cốc cà phê trước mặt tôi rồi nói, Uống đi cháu. Cà phê ở đây ngon lắm. Để lát nữa nguội uống bất ngon. Tôi cười nhạt một cái rồi lên tiếng. Nói đi, bà biết những gì. Tất cả những gì liên quan đến tôi làm ơn hãy kể đi. Tôi thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Bà ta nhìn tôi khẽ thở dài. Thật ra thì sáng nay ta có tình cờ thấy hai mẹ con cháu ở trước mộ của chồng mình. Kể ra thì việc cháu thắp trong ấy nén hương cũng phải đạo thôi. Dù gì thì đó cũng là bố đẻ của cháu cơ mà. Rõ ràng là bản thân tôi đã nghĩ đến điều đó rồi. Thế mà khi được bà Thoa xác nhận lại, tôi vẫn bàng hoàng đến mức khó có thể chấp nhận sự thật này. Có thể nói rõ hơn được không? Tại sao đó lại là bố của tôi? Để giúp cháu hiểu hơn, ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện. Ngày xưa, ở một gia đình nọ, có một cặp vợ chồng chung sống rất hòa thuận với nhau. Bỗng một ngày đẹp trời, Cô vợ phát hiện chồng mình có bồ nhí ở bên ngoài. Chưa kể còn làm cho bồ có thai. Đến mức cô ta phải đến nhà ăn vạ. Không biết tạo hóa trêu đùa kiểu gì. Mà ở thời điểm đó, cô vợ của anh ta cũng đang mang thai. Chứng kiến cảnh bồ nhí đến ăn vạ. Cô vợ sốc lắm đòi ly dị. Nhưng vì anh ta đã quỳ xuống van xin và hứa sẽ dẫn cô bồ kia đi phá thai. Nên cô vợ đã mềm lòng mà tha thứ. Tôi đã nghe. Nghe không sót một từ nào, dù không nhắc tên cụ thể đó là ai, nhưng tôi vẫn ngầm hiểu ba người mà bà ta đang nhắc đến là ai. Rồi sao? Người chồng ấy đã làm đúng theo những gì đã hứa với vợ của mình chứ? Nếu làm theo đúng những gì đã hứa thì chắc là sẽ không có sự tồn tại của cháu lúc này đâu. Vậy thì cháu phải cảm ơn người vợ đó rồi. bái thật vĩ đại và giàu lòng nhân ái. Cũng không hẳn, thực ra thì ông chồng cũng đã thực hiện một nửa lời hứa. Đó chính là đoạn tuyệt quan hệ với cô bổ nhí kia. Nói đi nói lại, nói tới nói lui. Cũng chỉ là đang muốn nhấn mạnh sự ruồng bỏ của một người bố với đứa con chưa kịp chào đời của ông ta. tôi đúng là một đứa trẻ đáng thương mà. Bà Thoa nói tiếp. Sau này về già, biết bản thân mắc bệnh không thể sống được lâu. Nên đã quyết định để tên đứa con của mình đã ruồng bỏ năm xưa vào trong bản di chúc, Cho phép đứa trẻ đó được thừa kế tài sản của ông ấy. Mà không thèm bàn bạc với vợ. Cháu thấy như vậy có được không? Giờ thì tôi đã hiểu vấn đề thật sự đằng sau câu chuyện kể trên là gì rồi. Đúng là cuộc sống này không vì tình thì sẽ vì tiền mà hãm hại lẫn nhau mà thôi. Mẹ tôi bị bắt là do bà hãm hại đúng không? Tuy bà không lên tiếng trả lời câu hỏi này nhưng nhìn nét mặt không chút biến sắc thì là đúng rồi. Nói đi, bà muốn tôi làm gì thì mới chịu buông tha cho chúng tôi. Hỏi hay lắm, ta thích sự hiểu vấn đề một cách nhanh chóng của cháu. Cũng không có gì to tát cả. Ta chỉ muốn chóng viết một văn bản từ chối nhận di chúc là được. Nghe đến đây, tôi cười nhách mép, khẽ nhún vai nhìn bà ta nói. Thì ra là thế cũng đơn giản thôi. Bao giờ tôi chắc chắn được mẹ của mình bình an vô sự thì tôi sẽ viết. Dù sao thì tôi cũng không hứng thú với khối tài sản của nhà mấy người đâu. Cháu chắc chứ, đó là một khối tài sản rất lớn đó. Tôi đã nói ở câu trước rồi đó. Chỉ cần mẹ tôi bình an vô sự, bà muốn tôi biết bao nhiêu bản cũng được. Dứt lời tôi đứng lên khẽ cúi đầu chào bà ta rồi quay người rời đi. Rốt cuộc thì đến cuối cùng, thứ họ quan tâm chỉ là lợi ích của bản thân. Mặc cho ai bị tổn thương, cũng kệ Tôi lưỡng thững di chuyển từng bước chân nặng nhọc ra khỏi quán. Ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Con tim thì như đang bị ai đó bóp chặt lại. Giá mà ai đó nói cho tôi biết sớm hơn, thì tôi đã không cảm thấy thất vọng nhiều như bây giờ. Nếu nói cho tôi biết sớm hơn, tôi sẽ thẳng thắn hỏi ông ta, tại sao lại đến tìm tôi? Tại sao dùng bỏ tôi, rồi còn tìm đến gặp tôi để làm gì? Nếu nói cho tôi biết sớm hơn, tôi sẽ không trở thành đứa trẻ bất hiếu, khi chính ngày dỗ của người đẻ ra mình cũng không biết. Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ luôn hưởng thụ và nghĩ về cuộc sống này. Đã thật dễ chịu với mình Đứng nhìn dòng xe tấp nập chạy qua trước mặt một lúc Thì tôi thấy có một chiếc taxi đang đến gần Tôi đưa tay ra với chiếc xe đó dừng lại Rồi bản thân nhanh chóng ngồi vào trong Khi bác tài xế hỏi tôi muốn đi đâu Tôi chỉ khẽ thở dài rồi đáp Đi đâu cũng được Bác cứ lái xe đi ạ Thấy tôi nói vậy thì bác tài xế không hỏi gì thêm Xe cũng theo đó mà bắt đầu lăn bánh rời đi Tôi ngồi thẫn thờ đưa đôi mắt vô cảm của mình nhìn ra bên ngoài, qua lớp cửa kính ô tô. Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên cảnh vật trong con mắt của tôi lúc này thật ảm đạm. Xe chạy được một đoạn thì tôi cảm thấy đầu của mình hơi chóng váng. Cũng đúng lúc này, xe đột nhiên phanh gấp đến mức đầu tôi đập vào vật cứng phía trước. Tôi khẽ nhíu mày, từ từ ngồi thẳng dậy thì thấy một con xe màu đen đang chặn ở trước xe mình. Sau đó là hai tên cao to Mặt bặm trợn bước ra khỏi xe Tôi nhìn xung quanh thì thấy Có rất ít người qua lại trên con đường này Tài xế thì tỏ ra lo lắng Quay qua hỏi tôi Có biết họ là ai không Linh cảm có điều gì đó không ổn ở đây Tôi liền nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra Vội vàng ấn gọi cho Khánh Bên ngoài là tiếng đạp cửa đầy thô bạo Đòi mở cửa xe Trong khi đó chân và tay của tôi dần bị tê liệt mất cảm giác đến mức điện thoại cũng theo đó mà tuột khỏi tay rơi xuống chân cả người mềm nhũn không có chút sức lực mà ngã ra ghế trước khi mất toàn bộ ý thức tôi vẫn cố dùng tay đẩy chiếc điện thoại vào trong gầm ghế dưới tấm thảm lót chân miệng liên tục nói cứu cứu cứu khẽ cau mày nhăn mặt vì cảm giác hình như có một vật nhỏ sắc nhọn vừa đâm vào tay của mình sau khi vật sắc nhọn đó được rút ra Thì tôi lại tiếp tục chìm vào cơn mê man. Đôi hàng mi chỉ mới có chút chuyển động nhẹ nhàng. Đã nhanh chóng biến mất. Cả cơ thể lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Đang bình yên trong giấc ngủ say là thế. Bất chợt tôi nghe được tiếng nói của ai đó. Họ đang ở rất gần mình thì phải. Ai vậy mày? Bệnh nhân mới hả? Ờ, thấy bảo là bệnh nhân mới. Có tiền sử bệnh tâm thần khá là nặng. Được người nhà đưa vào đây từ tối hôm qua. Thế hả? Bảo sao lại phải dùng dây xích ở chân? Trông cũng xinh gái trắng trẻo đấy. Chỉ tiếc là đầu óc lại không được ổn định. Cuộc sống mà, ông trời đâu trai tất cả cơ chứ. Tôi nghe xong mà không hiểu họ đang nói về ai. Người nào mà lại có tiền sử với bệnh tâm thần, đã thế còn rất nặng nữa chứ. Những câu hỏi của họ khiến tôi tò mò muốn biết người đó là ai. Tôi từ từ mở hai mắt ra, cả người truyền đến cảm giác đau nhức. Ê ẩm toàn thân khiến tôi phải cố gắng lắm Mới ngồi dậy được Vừa ngồi dậy Chưa kịp nhìn xung quanh xem bản thân mình đang ở đâu Thì tôi phát hiện ra mình đang bị xích ở chân Vừa nhìn thấy cảnh này Tôi vội vàng đưa tay của mình xuống Cố gắng giật sợi dây xích đó ra khỏi chân Không hiểu sao khi ấy tôi lại kích động đến mức Liên tục dùng tay cào cấu về phía cổ chân mình Miệng thì lớn tiếng Cút ra, cút ra Chưa kể tôi còn la hét một cách hoảng loạn đến mức Hai người đang đứng gần ở đó phải chạy đến giữ tay tôi lại. Ngăn không để cho tôi làm hại chính mình. Chả hiểu sao sức tôi lúc đó mạnh lắm. Hai người họ phải vật lộn mãi mới giữ được tôi lại. Mấy người là ai? Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Bình tĩnh lại đi, cô cần phải bình tĩnh lại. Nào, nghe theo tôi. Hít thở sâu, hít thở sâu vào. Tôi làm theo lời của người đó. Cố gắng bình tĩnh, hít thở sâu. Điều chỉnh lại sự kích động đang trỗi dậy trong mình Chính bản thân tôi cũng đang rất mơ hồ về cách hành xử của bản thân khi nãy Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Bên trong cơ thể của tôi thế này Sau khi đã bình ổn lại cảm xúc Tôi chủ động quay sang nhìn hai cô gái Bên cạnh mình mà hỏi Có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu được không Hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại Chưa kể còn ân cần nắm lấy tay tôi Rồi động viên Cố gắng lên, cô phải cố gắng điều trị khỏi bệnh thì mới mau chóng ra khỏi đây được. Tôi tròn xe mắt nhìn họ, chợt nhận ra đồ họ đang mặc trên người là trang phục của bác sĩ y tá hay mặc trong bệnh viện. Tại sao? Tôi có bệnh gì đâu mà phải điều trị. Nói đi, tôi bị bệnh gì? Tại sao mấy người lại muốn điều trị cho tôi? Tại sao lại xích chân tôi lại như thế này? Nói đến đây, Mắt tôi bị chú ý bởi tấm thẻ mà hai người họ đang đeo trước ngực. Dòng chữ to nổi bật đập vào mắt tôi chính là Bệnh viện tâm thần. Tâm thần? Tôi đâu có bị tâm thần đâu. Tại sao lại đưa tôi vào đây? Tôi lắc đầu liên tục, miệng thì cứ lầm nhầm. Tôi không bị tâm thần. Tôi không bị tâm thần. Tôi không bị tâm thần. Thấy tôi cứ lầm bẩm mãi câu đó. Hai người họ lại đưa mắt nhìn nhau để quan ngại. Để tao đi gọi bác sĩ chưa để một mình như này sợ cô ấy cắn lưỡi tự tử mất Ừ mày đi đi Một người rời đi Căn phòng chỉ còn lại tôi và một người nữa thôi Cô ấy nhìn tôi Nhẹ nhàng đưa tay lên định chạm vào tóc tôi Nhưng đã bị tôi nghiêng đầu qua chỗ khác né tránh Tôi nhìn cô gái trước mặt mà cả người cứ run lên trong lo sợ Hơi thở gấp gáp Nóng lạnh một cách thất thường Cô định làm gì Tôi không đói tôi không ăn đâu Dứt lời cánh cửa phòng được người ở bên ngoài mở ra. Cô gái vừa rời đi khi nãy đã trở lại. Bên cạnh cô ta còn có thêm một người nữa cũng đang mặc đồ trắng. Ông ta nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi mới tiến lại gần. Cô thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy bất ổn hay không? Không, tôi rất khỏe, tôi rất khỏe mạnh. Tôi muốn được về nhà. Ông ta đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Sau đó ông ta lấy một viên gì đó màu trắng ở trong túi áo ra đưa về phía trước mặt tôi. Ngoan nào nghe lời ta. Cháu chỉ cần uống cái này xong là sẽ được về nhà. Cái này là gì vậy? Có phải là kẹo không? Đúng rồi, cái này là kẹo đấy. Cháu chỉ cần ngoan ngoãn uống xong viên này là được về nhà. Tôi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Dạ. Tôi đưa tay ra. Nhận lấy viên màu trắng từ tay ông ta, rồi nhanh chóng bỏ vào miệng của mình, uống thêm một chút nước rồi vui vẻ nhìn ông ta nói. Xong rồi. Ông ta nhìn tôi, khẽ gật đầu mấy cái tỏ ý rất hài lòng, rồi quay sang hai cô gái bên cạnh nói. Hai cô đi lo cho bệnh nhân khác đi, cô bé này để tôi lo cho. Dạ vâng ạ. Sau khi hai người đó rời đi, ông bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy rõ xét Cháu có nhớ tên của mình là gì không? Giang, Hà Giang. Người thân thì sao? Cháu có nhớ ai không? Không, tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có ai là người thân cả. Dứt lời tôi há miệng ngáp mấy cái. Hai mắt lờ đờ nhìn về phía ông ta. Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ. Ừ, vậy cháu nằm xuống ngủ đi. Tôi nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt. Dù không có nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được ông ta chưa có rời đi. Vẫn đứng đó và nếu tôi đoán không lầm thì ông ta đang đứng quan sát tôi. Mọi thứ đang yên tĩnh là thế thì bất chợt bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi cứ nghĩ là ông ta sẽ đi ra ngoài để nghe máy cơ. Ai ngờ lại trực tiếp đứng tại chỗ nghe máy luôn. Em nghe đây. Yên lặng một lúc ông ta nói. Thuốc em tiêm cho con bé đã phát huy công dụng. Mới vừa tỉnh dậy đã mất kiểm soát hành vi. Nói năng linh tinh, không tự chủ được rồi. Dù là cho uống thuốc đều đặn hàng ngày thì dù không bị tiên cũng sẽ sớm thành điên mà thôi. Nói đến đây tôi nghe được tiếng bước chân của ông ta đang dần di chuyển ra ngoài. Tôi vẫn nằm im tại chỗ. Hai mắt vẫn nhắm chặt lại, vờ như bản thân đang ngủ. Tay vẫn nắm chặt viện thuốc mà khi nãy. Nhân lúc ông ta quay qua nói chuyện với hai người kia, tôi đã nhẹ ra khỏi miệng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cảm xúc của tôi lại kích động đến mất kiểm soát như vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi đã không ổn rồi. Lúc thì tỉnh táo như người thường, lúc thì thấy lo lắng, sợ hãi tột độ mà nói làm nhảm. Rốt cuộc là họ đã tiêm thứ quái quỷ gì vào trong cơ thể tôi. Khi tôi đang chuẩn bị mở mắt ra rồi ngồi dậy, thì bên ngoài có tiếng nói của ai đó truyền đến. Bác sĩ! Sao bác sĩ lại đứng ở đây ạ? À? à không có gì đâu. Tôi mới khám cho bệnh nhân ở trong ấy mà. Dạ cũng muộn rồi bác sĩ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi biết rồi cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nghe họ nói xong thì tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra ông ta đã âm thầm đứng ở ngoài quan sát tôi. Cũng may mà tôi chưa có ngồi dậy. Nếu để ông ta biết được tôi chỉ đang giả vờ ngủ thì khả năng cao. Tôi sẽ bị họ dùng biện pháp mạnh hơn để cưỡng chế đến tiên thật sự thì thôi. Tôi bắt đầu... Suy nghĩ đến việc người đứng sau vụ này, người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có bà ta. Rõ ràng trong cốc cà phê tôi uống đã bỏ thứ gì đó. Vậy nên khi mà xe taxi đi được một đoạn khá dài, thì đầu tôi bắt đầu choáng váng. Cơ thể trở nên yếu ớt và mất khả năng chống cự, rồi dần hôn mê bất tỉnh. Và điều đáng sợ nhất chính là việc bà ta muốn biến tôi thành kẻ điên. Tại sao con người lại có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy? Bây giờ tôi đang tỉnh táo nên có thể suy nghĩ, phân tích mọi thứ thấu đáo, ngộ nhỡ sáng mai thức dậy. Tôi trở thành kẻ tâm thần thật thì sao? Liệu có ai đến cứu tôi ra khỏi nơi này không? Hay là tôi phải sống tiên dại một đời ở nơi này? Nghĩ đến đây tôi không kiểm được lòng mà khóc. Những giọt nước mắt tuyệt vọng đã rơi ra. Có lẽ tôi phải vật dụng hết khả năng sinh tồn để mau chóng thoát ra khỏi đây mới được. Đêm đó, Tôi mang theo ba suy tư ngổn ngang trong đầu. Tôi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, tôi bị tỉnh giấc liên tục bởi những cơn ác mộng. Mỗi lần tỉnh tôi đều lờ mờ nhìn thấy bóng người đang đứng ở bên cạnh mình. Mặc dù rất muốn nhìn rõ xem đó là ai, nhưng cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến, khiến hai mắt tôi dần nhắm chặt lại. Hay nói cách khác, cơ thể tôi đang cảm thấy mệt mỏi đến mức không có sức mà mở mắt ra nữa. Sáng ngày hôm sau tôi vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu thì cơn đau đầu ập đến. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cơn đau đầu bình thường cho đến khi hai bàn tay đang ôm chặt lấy đầu của tôi càng lúc càng run lên. Nó đau đến mức tôi phải trực tiếp dùng tay đánh liên tục lên đầu của mình răng cắn chặt lại không dám hét lên. Tôi sợ, sợ rằng nếu hét lên thì họ sẽ lại đến và tiêm cho tôi hoặc cho tôi uống thứ thuốc kia. Tôi lắc đầu liên tục Những âm thanh mập mờ phát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Không, không được. Chỉ có điều là cơn đau càng lúc càng vượt xa sức chịu đựng của tôi. Chịu hết nổi, tôi liền ngồi dậy đập mạnh đầu của mình vào bức tường bên cạnh. Không hiểu sao, tôi đập càng mạnh thì đầu lại càng bớt đau. Và thế là trong lúc mất kiểm soát tôi đã liên tiếp đập đầu của mình vào tường. Lúc này bên ngoài có tiếng mở khóa. Rất nhanh sau đó cửa phòng được đẩy ra. Hai người mặc đồ trắng bước vào, họ nhìn thấy tôi như vậy, liền hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy tôi, ngăn không cho tôi đập đầu của mình vào tường nữa. Khi ấy tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy một cách mạnh mẽ xuống mặt mình, cộng thêm mùi tanh tanh của máu sộc thẳng vào mũi, khiến cho hai mắt tôi dần mở đi, những cơn đau cũng vì thế mà không còn cảm nhận thấy nữa. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Sự yên tĩnh ấy khiến tôi chỉ muốn nằm mãi trên giường, không muốn tỉnh lại nữa đâu. Tôi sợ cảm giác đau đớn khi ấy gặp lại. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình đơn độc đến như vậy. Ai đó hãy đến cứu tôi đi. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Rốt cuộc là nên tỉnh lại hay không nên tỉnh lại? Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đang đấu đá dữ dội là thế. Chợt có âm thanh bên ngoài truyền đến. Phá tan không gian yên tĩnh ở nơi đây. Sao rồi? Thành quả nghiên cứu mấy năm nay của bố thành công quá nhỉ? Sao con lại ở đây? Về phòng nghỉ ngơi đi. Ồ, bố đang lo cho tôi đấy à? Đương nhiên rồi, ta chỉ có một mình con là con trai, không lo cho con thì lo cho ai? Nói đến đây, tôi nghe được tiếng vỗ tay rất to, sau đó là một giọng nói đầy mỉa mai. Vậy hả? Tôi lại cứ tưởng mấy cái thứ thuốc vớ vẩn ông nghiên cứu hàng chục năm nay quý hơn tôi chứ? Im miệng, con nên nhớ nhờ có thứ thuốc đó còn mới thành công, được cho là bệnh nhân tâm thần. Thoát được án ngồi tù vì tội giết người. Rồi sao? Ông định dùng cái đó để chứng minh bản thân là bố của tôi hả? Có chết tôi cũng không quên lý do tại sao mình lại trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Vì thế hãy thôi dùng tư cách của người bố để nói chuyện với tôi đi. còn vẫn còn giận ta vụ năm đó à? Người con nghe bố hỏi mình câu này liền thấy làm được cười mà đáp. Tất nhiên rồi, với tôi, ông giống một con rắn độc hơn là một người bố. Con, thế nha, tôi về phòng đây. Cái bệnh viện tâm thần này đúng là chán ghê, không có thứ gì vui cả. Tiếng bước chân, tiếng cửa được ai đó đóng cách sầm như đang muốn khiêu khích người ngồi ở trong phòng. Thật là khó hiểu mối quan hệ cha con của hai người này. Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng. Tôi vẫn nằm ở đó, hai mắt nhắm chặt, chưa muốn tỉnh lại. Cứu, cứu, có ai ở đây không? Dứt lời, tôi giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở ra không chút so dự tim đập thình thịch vì sợ hãi. Đến khi nhìn thấy màu trắng quen thuộc của trần nhà, khiến tôi nhận ra mọi thứ vừa xảy ra, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Không hiểu sao mấy nay tôi hay mơ thấy cảnh chém giết, bị người ta truy đuổi đòi giết mình thế không biết nữa. Bỗng, một giọng nói lạ nhưng nghe rất gần bên mình truyền đến tai tôi. Tỉnh rồi hả? Tôi nghe xong, liền từ từ quay đầu qua thì thấy một người đàn ông đang nhìn mình cười. Nhìn bộ đồ anh ta đang mặc, giống hệt tôi, nên tôi có thể đoán anh ta là bệnh nhân ở đây. Cảm giác bàn tay có gì đó hơi lạ. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì thấy tay của mình đang được anh ta nắm rất chặt. Chứng kiến cảnh này tôi vội kéo tay mình ra khỏi tay anh ta. Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác. Bởi lẽ tôi không có nhu cầu giao lưu hay kết thêm những người bạn ở đây Thấy tôi tỏ thái độ như vậy anh ta liền nói tiếp Sao thế? chơi tôi bị tâm thần nên không thích chơi cùng à? Tôi vẫn không nói gì Đã thế còn khoanh tay đặt trước ngực Hai mắt nhắm lại kiểu không quan tâm Anh ta thấy vậy liền khẽ nhếch mép cười Ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú Tịnh hỏi xem cô có quen con Kim không? Ai ngờ cô lại không có hứng thú với chủ đề này Vậy tôi đi đây Tôi đã định giữ im lặng đến cuối cùng Nhưng khi nghe đến tên kim Liền quay mặt lại Nhanh tay giữ lấy vạt áo anh ta Trước khi anh ta đứng lên rời đi mất Thế nào? Cô quen con kim hả? Chưa vội trả lời ngay Tôi từ từ ngồi dậy Chân lúc này đã được tháo xích Nhưng ở cổ chân vẫn còn hẳn vết xích của xiềng xích Tuy đầu có chút đau Do sự cử động vừa rồi Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Kim là bạn tôi, có chuyện gì không? Nghe tôi nói câu này xong, anh ta tỏ ra bất ngờ, căng tròn hai mắt nhìn tôi. Bạn, bạn thật hả? Vậy hả? Thế mà cô ta lại nhờ tôi nghĩ cách hủy hoại cô, liệu có khi nào cô bị nhầm lẫn trong mối quan hệ này không nhỉ? Tôi không đáp lại anh ta, nét mặt vô cảm. Ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm về một điểm không rõ ràng trước mặt. Bên ngoài biểu hiện là thế, nhưng bên trong tôi lại đang gào thét vì tức giận. Lại là kim, giờ thì biết rồi đấy, mẹ con cô ta, đúng là đáng gây tởm mà. Này, nói gì đi chứ, cô cứ im lặng như vậy thì tôi giúp cô làm sao được? Tôi nghe bố bảo là sắp tới sẽ tiêm thuốc gì cho cô, khiến cô mất toàn bộ ký ức, biến cô trở thành một người thiểu năng đấy ngay đến đây, bên trong con người tôi đang thật sự run sợ. Nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra rừng rừng không quan tâm. Anh là ai? Bố anh là ai? Tại sao lại muốn giúp tôi? Tôi ý hả? Tôi tên Bảo, bố tôi tên Dũng, bác sĩ điều trị của cô. Lý do muốn giúp tôi là gì? Vì tôi rất ghét lão giả đó. Ông ta yêu thích cái công cuộc nghiên cứu, chế tạo mấy thứ thuốc điên khủng hơn là vợ và con ông ta. Bảo thấy tôi vẫn còn đang do dự suy ngẫm điều gì đó liền nói tiếp À còn lý do nữa Tôi là bạn khá thân của Lâm với Duy đó Cô biết hai người đó chứ Bà hỏi tôi như thế thì chắc hẳn anh ta Đã biết được một chút các mối quan hệ xung quanh tôi Chỉ có điều nếu là bạn khá thân Thì sao không báo tin tôi bị giam giữ ở đây cho hai người đó biết đi Tại sao lại ở đây dò hỏi tôi một cách chưa rõ ràng như vậy Thật là đáng nghi đây mà Không tôi không quen ai cả Lạ nhỉ Sao con Kim kể với tôi, hai người đó cùng thích cô cơ mà nhỉ? Nhắc mới nhớ, rõ ràng Kim và Lâm thành một đôi rồi cơ mà. Tại sao Kim lại nói thế? Không lẽ cô ta bị ghen tuông làm cho mù quáng? Tôi lắc đầu liên tục, bờ môi run lên một cách bất thường. Không, không, tôi không biết, không biết ai cả. Bảo đưa tay ra, giữ chặt lấy vai tôi mà chấn an. Bình tĩnh nào, tôi không làm hại cô đâu, đừng kích động. Thật ra thì bố tôi với mẹ Kim là hai anh em Được cái tôi không ưa nổi hai mẹ con nhà đó Nên tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây Bằng cách nào? Tối nay bên phòng tôi có tiệc vui lắm Khi ấy tôi sẽ có cách để đưa cô ra ngoài Tiệc là sao? Cô không cần biết việc đó Chỉ cần biết tôi và cô đều không bị tâm thần Chúng ta vào đây đều là có lý do riêng của mình mà thôi Bảo nói mọi thứ rất chắc chắn Nhưng trong đôi mắt của anh ta lại chất chứa thứ gì đó rất bí ẩn. Tại sao? Tại sao tôi phải tin anh? Vì cô rất giống mẹ tôi. Không phải là giống về khuôn mặt đâu. Tôi nói sớm ở đây là về việc đều sẽ trở thành cơ thể sống trong ta thí nghiệm. Mấy cái thuốc ông ta tạo ra đó. Mẹ tôi chết vì sớm thuốc. do ông ta tiêm vào cơ thể đó? Dứt lời bảo quay người rời đi. Cánh cửa trước mặt nhanh chóng được đóng chặt lại một cách cẩn thận. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu có thể tin vào bảo được không? Có chắc là anh ta sẽ giúp tôi thoát ra khỏi đây chứ? Mọi thứ càng lúc càng đáng sợ hơn so với tưởng tượng của tôi. Càng nghĩ càng thết mệt mỏi. Các bạn thân mến! Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cầu vòng sau mưa của tác giả Lưu Hìa Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ Để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại